Chương 14 Chiến binh giữ đền Đôi mắt long lanh của Suku phát ra những tia sáng ngạc nhiên khi nghe tin Caprac và Caprice được đặt cách vào thẳng lớp cao cấp 2. Thiệt là tuyệt cú mèo! Chương trình của lớp cao cấp 2 gồm toàn những môn hấp dẫn, độn hổ nè, tự biến hình nè, nghệ thuật nguyên rủa nè. Cắt ly thở dài, cắt ngang lời thằng nhóc. Tụi anh có được học mấy thứ đó đâu Suku? Thầy hiệu trưởng bắt tụi anh học mỗi môn thần chú chiến đấu thôi. Anh nói gì? Suku lộ vẻ sửng sốt. Chỉ học mỗi môn thần chú chiến đấu thôi ư? Ừ. Suku lẩm bẩm, vẻ mặt càng lúc càng kỳ dị. Như vậy là thầy nơi Trăng Long chọn anh và anh Caprac làm chiến binh giữ đền rồi. Cái từ chiến binh giữ đền lạ tai đến mức ngay cả thằng cơ túc cũng dương mắt ích. Chiến binh giữ đền là cái quái gì vậy máy? Emê cũng ngơ ngác. Ừ, chị cũng chưa bao giờ nghe tới từ này. Từ này đương nhiên là chị và cất túc chưa nghe nói tới. Suku thoát trầm ngâm. Tại vì đã lâu lắm rồi, khoảng hơn 300 năm nay, xứ mình không có chiến binh giữ đền. Trong lịch sử Langyang, từ xưa đến nay chiến binh giữ đền chỉ xuất hiện có 2 lần. Một lần vào năm 1308. Một lần vào năm 1692, đó là hai thời điểm phe hắc ám đột ngột trở nên hùng mạnh và đe dọa sự tồn tại của xứ Lang Biang. Xạo đi mày! Cứ cười khẩy. Môn lịch sử Lang Biang nằm trong chương trình lớp sơ cấp 1. Tao và chị Eme học qua rồi mà có thấy nhắc gì đến chuyện này đâu. Suku thảm nhiên. Cuốn lịch sử Lang Biang đang dùng trong nhà trường là sách giáo khoa chính thức, nhiều sự kiện. Xét ra không có lợi đã bị Bộ Giáo dục Lang Biang lược bỏ đi rồi. Những điều tao biết về chiến binh giữ đền được ghi chép trong cuốn Lịch sử Langbiang Những trang Trắng do sử gia Amapo, một pháp sư nổi tiếng của sợ lâu đài Seropope biên soạn. Đây là tài liệu lưu hành nội bộ của giáo phái Madagascar. Những tiết lộ của Suku khiến Cứ Túp tròn xoe mắt, mặt bất giác nghệt ra. Trông cái cách nó nhìn Suku lúc này. Cắp ly đoán là nó đang nghĩ Suku là một nhà bác học vĩ đại nào đó. Những đứa khác cũng nín thở, chờ Suku nói tiếp. Thủ lĩnh phe hắc ám năm 1308 là Bajakara đầu bự, một siêu phù thủy, tài năng thuộc loại bậc nhất trong lịch sử Lang Biang. Bajaraka đầu bự đã thống trị xứ Lang Biang suốt một thời gian dài. Về sau, hắn bị chủ nhân núi lưng trừng đánh bại. Núi Lưng Trừng có lẽ là cái tên huyền bí số một đối với mọi cư dân Lang Điang. Suku vừa nhắc đến cái tên đó. Ê mê, tinh và cơ túc bất kêu hoảng. Chủ nhân Núi Lưng Trừng ư? Đúng vậy. Suku gật đầu. Chủ nhân Núi Lưng Trừng là chiến binh giữ đền lúc đó. Chủ nhân Núi Lưng Trừng là gì? Cơ chồm hẳn người tới trước, mũi nó cơ hồ quẹt vào mặt Suku. Đàn ông hay đàn bà? Suku vuốt mái tóc xanh rêu, lòa xòa chiếc chán, tặc tặc lưỡi. Điều đó thì không thấy Amapo nói tới. Cứ túp dài môi ra, giọng thất vọng. Thế mà cũng gọi là sử gia. Tao nghi ông Amapo này chắc cũng không biết gì nhiều về chủ nhân núi lưng trường quá à. Băng tinh thắc mắc. Nếu Bazagaka đầu bự bại dưới tay chủ nhân núi lưng trường thì sao gọi là tài năng bậc nhất trong lịch sử Lang Biang được? Suku chậm rãi giải thích, Trình độ pháp thuật của chủ nhân núi lưng trừng rất cao, có thể kể là cao nhất thời đó, nhưng có lẽ cũng khó thắng nổi Bajaraka đầu bự. Tài năng hai bên chắc là ngang nhau, vì theo Amapo, cuộc quyết đấu giữa chủ nhân núi lưng trừng và Bajaraka đầu bự diễn ra là gây go, dai dẳng và bất phân thắng bại trong suốt 10 năm trời. Cắt ly ngứa miệng Tới năm thứ 11 Chủ nhân Núi Lưng Trừng đã luyện được một loại thần chú chiến đấu mới. Nguyên quay sang Cắp Ly tính mạt bạn một câu, không ngờ, suku cưu miệng cười. Đúng rồi, anh Capret! Chủ nhân Núi Lưng Trừng là một đại phù thủy cực kỳ thông minh và uyên bác, vừa đánh nhau vừa nghiền ngẫm. Từ năm thứ 11, Ngài đã luyện thành thần chú Kim Cương, một loại thần chú tối cao trong chiến đấu. Cắp Ly tuết miệng cười theo. Và cái đầu bự của chùm Bajaraka đã bị đánh móc xọc một cách dễ dàng. Suku hấp háy mắt. Chỗ này thì anh đoán sai rồi. Bajaraka đầu bự dĩ nhiên là khó chống nổi thần chú Kim Cương, nhưng chủ nhân đối lưng chừng muốn đánh bại hắn cũng còn rất vất vả, mặc dù uy lực của thần chú Kim Cương phải nói là vô cùng khủng khiếp. Em nói vòng vo quá Suku. Eme sốt ruột lên tiếng. Thế suốt cuộc tại sao Bajaraka lại bị đánh bại? Tại chính hắn, Suku vuốt tóc theo thói quen, tại chính cái thói màu mè ưa chơi nổi của hắn. Nếu vẫn kiêng dè đối thủ như trước đây thì có lẽ Bajaraka chưa bị thua ngay. Đằng này, thấy chủ nhân núi lưng chừng không làm gì được mình, hắn lại vừa luyện được vài mùa phép linh tinh gì đó, và nảy ra ý phô trương thanh thế nhằm chuẩn bị cho bước đường chinh phục các thế giới khác. Hắn sai thuộc hạ dùng quả cầu poligo truyền hình ảnh cuộc chiến đấu của hắn đi khắp nơi nhằm gây tiếng vang. Chị vẫn chưa hiểu gì cả. Emme nhún vai. Chuyện đó thì có liên quan gì đến kết quả cuộc chiến? Có chứ chị Emme. Suku chớp đôi mắt sáng. Muốn truyền hình ảnh qua quả cầu poligo, Bajaraka buộc phải thay đổi thói quen chiến đấu của mình. Thứ nhất, hắn phải chấp nhận đụng độ với chủ nhân núi lưng trừng vào ban ngày. Vì nếu đánh nhau vào ban đêm, hình ảnh sẽ không đủ sáng để truyền đi. Thứ hai, hắn không thể sử dụng năng lực tàng hình. Năng lực tàng hình? Cứt túc quay nhìn băng tinh, chun mũi kêu. Ôi, như vậy nữ phù thủy thượng đẳng băng sơ có dây mơ dễ má với Bajaraka đầu bự rồi. Đừng nói bá lát, cứt túc. Emme lử mắt nhìn cứt túc. Làm sao một nhân vật trong tam tiên lại dính líu đến phé hắc ám được? cắp ly dơ bộ mặt ngu ngu. Tại sao Bajaraka không thể tàng hình hở Suku? Hỏi thế mà cũng hỏi. Suku chưa kịp đáp, Nguyên đã hừ giọng. Nếu Bajaraka tàng hình thì làm sao truyền hình ảnh của hắn đi được? Mặc kệ tụi bạn nói năng nhí nhố, tăng tinh làm như điếc đặc, đưa tay khều Suku. Thế rồi sao nữa hả nhóc? Thì Bajaraka tiêu tùng chứ sao? Suku cười khẩy. Đối phó với thần chú kim cương giữa ban ngày ban mặt, lại không thành chơi cho tàng hình, Bajaraka đầu bự làm sao chịu nổi. Trước đây, chính nhờ khả năng tàng hình siêu hạng, lại khôn ngoan đối đầu với chủ nhân núi lưng trừng vào ban đêm để lợi dụng sự che chở của bóng tối, Bajaraka mới cầm cự được ngang ngửa. Còn lần này, Bajaraka chỉ chịu đựng được năm câu thần chú kim cương đầu tiên, đến câu thứ sáu, hắn đi mò run luôn cáp ly cụm đầu và tai Nguyên, nói nhỏ. Cái món quả cầu Polygo này giống như truyền hình trực tiếp ở xứ mình, mẹ ạ. Nguyên nhét mép Thiệt, tao chưa thấy ai ngu như tên Bajaraka đầu bự này. Đánh nhau thì lo tập trung đánh nhau đi cho rồi, còn bày đặt vừa đánh vừa đóng phim. Ham hố kiểu đó, banh ta lông là phải. Cái chết của Bajaraka đầu bự không rõ là bi kịch hay hài kịch. Có lẽ điều đó khiến mọi trẻ loay hoay nghĩ ngợi. Nên sau khi bật ra tiếng cười, cả bọn lặng đi mất một lúc. Chủ nhân núi lương trừng Hồng biết có dễ tính không ha? Cứt tút lẩm bẩm, lo lắng nghĩ đến những quả táo vàng mà nó đã hứa kiếm cho nguyên và Cáp ly. Yên tâm đi, cứt Như đọc được tâm trạng của cứt Suku đặt tay lên vai bạn, khẽ giọng trấn an. Chủ nhân núi lương trừng là chiến binh giữ đền đời thứ nhất. Anh Kavrak và anh Kavret là chiến binh giữ đền đời thứ ba, thế nào cũng được ngài chiếu cố mà. Thế còn chiến binh giữ đền đời thứ hai là ai hả nhóc? Câu nói của Suku làm băng tinh sực nhớ ra. Chuyện gì xảy ra vào cái năm 1692 xa Lắc đó? Ừm, sau khi Bajaraka đầu bự bị tiêu diệt, phe hắc ám xuống dốc thê thảm, xứ Lang Biang bình yên được một thời gian dài. Suku nhíu mày, cố nhớ lại những gì Amapo ghi chết. Nhưng gần 400 năm sau, thẻ hắc ám lại trỗi dậy với chùm Popalay tàn phế. Điệt danh của chùm hắc ám khiến bọn trẻ ngẩn tò te, cướp tốt chưng hửng. Thiệt không đó mày, tàn phế thì làm được cái cốc gì mà cũng trở thành chùm. Suku mỉm cười. Popalay nguyên là kẻ tài lặn, nhưng hắn tự đánh gãy đôi chân để luyện tà thuật. Em ôm mặt. Ôi trời, có chuyện đó thật sao à Suku? Suku trả lời Eme bằng cách kể tiếp. Sau khi đôi chân bị hủy, sức mạnh của Popalei dồn hết lên hai tay. Hắn thường cưỡi một con rồng đen trụt mắt, vung tay giáng sấm sét xuống bất cứ ai khi không tuân lời hắn. Điều đáng sợ là thần chú sấm sét bao giờ cũng hủy diệt banh ta lông cả một thôn làng hay một khu phố, dù mục đích của Popalei đôi khi chỉ nhằm sát hại một người. Trời đất! Cắp ly kêu lên. Có thiệt là có loại thần chú dã man như vậy không? Sao lại không, anh Capret? Suku nhún vai. Lời nguyện tan sát của Buryak cũng tựa tựa như vậy, nhưng có tầm sát thương trong phạm vi rộng. Tất nhiên, ở quy mô nhỏ hơn. Mà nói chung, các phù thủy hắc ám rất khoái luyện ba cái thứ thần chú man dợ này, mặc dù hiệp ước Cronkac đã cấm tu luyện và sử dụng các loại thần chú giết người hàng loạt. Hiệp ước Grompetra? Cắp ly há hốc miệng. Là cái gì vậy? Suku hắng rộng, và căn cứ theo cái cách nó đong đưa đôi mắt sáng nhìn hết đứa này đến đứa khác, có thể tin là nó không chỉ trả lời riêng thành cắp ly. Đó là hiệp ước được ký kết giữa phe hắc ám và phe ánh sáng hồi 800 năm trước. Nếu như tuân thủ theo tất cả những điều khoản được quy định trong bản hiệp ước này, thì còn lâu các loại thần chú như sấm sét hay tan xác mới được lưu hành. Nhưng dĩ nhiên là phe hắc ám coi bản hiệp ước này như một thứ dễ rách. suku khẽ lắc đầu. Popalay là tay chùm hắc ám, lại càng không coi hiệp ước Crompach là cái đinh gì. Suốt một thời gian dài, hắn đính giết lung tung, không ai kháng cự nổi. Cả xứ Lang có nguy cơ bị xóa sổ. Rốt cuộc, đại phù thủy MacKeno phải ra tay. Ngài chính là chiến binh giữ đền lần đó. Thế ai thắng ai thua? Cứt túp nhấp nhổm hỏi. Còn hỏi nữa. Suku lườm Cứt túp qua khóe mắt. Trên đời này không ai có thể sánh nổi đại tiên ông Macchino, một pháp sư thiên tài và là phù thủy kiệt xuất nhất từ xưa đến nay. Ngay lần chạm chán đầu tiên, ngài đã bắt được Popalei tàn phế. Sau khi tận tình khuyên nhủ, ngài thả hắn ra, nhưng Popalei là kẻ tâm địa độc ác lại nhiều tham vọng. Vừa được phóng thích, hắn vẫn chứng nào tật đấy, tiếp tục gây họa khắp nơi. Mạchino lại bắt hắn lần thứ hai, lại quên chỉ thuyết phục rồi lại thả ra, cho rằng Mạchino không dám giết mình. Popalai càng thêm phóng túng, mặc tình làm mưa làm gió. Lần này thì Mạchino không tha hắn nữa, ngài đã đốt Popalai tàn phế ra cho ngay vào lúc hắn định hủy diệt lâu đài Seropo. Một nhân vật tài ba như Mạchino mà bây giờ không lý gì tới chuyện đời, thiệt là phí của. Cóc ly không ngăn được cảm khái. Quên bẵng cũng là tại cái tật ăn nói lung tung mà cái miệng của nó đã bị đại tiên ông Macchino làm cho méo xẹo hôm trước. Em mê quay sang cắp ly. Anh kêu ngài là ông cậu đó, anh Capret. Ông cậu với trò ông kiếp Cứt túc hừ mũi. Ba trăm năm trước, hồng biết ổng oai phong như thế nào chứ bây giờ, thấy ổng giống con rùa rụt cổ quá Em mê trừng mắt. Em nói năng lung tung gì thế, cứt túc. Suku chợt buông một tiếng thở dài. Thực ra, đại tiên ông Mackenno có nỗi khổ tâm riêng của mình, có một chi tiết mà ngay cả Amapo cũng không biết. Theo cuốn tự điển bách khoa về danh nhân của Đông Cây, thì đại tên ông Mackenno có một người em trai tên là Macketa, tài năng không kém gì ông em. Macketa rất sáng dạ, hai mươi tuổi đã viết cuốn mười bảy cách hiểu sai về phép luyện bùa, phê phán các phù thủy đàn anh. 25 tuổi xuất bản các tác phẩm nghệ thuật của bóng tối và thế giới thuộc về một người. Lý luận rất sắc sảo nhưng đã bắt đầu bộc lộ khuynh hướng hắc ám. Không hiểu sao đến năm 27 tuổi, Makita đột nhiên bị mất tích. Từ đó không ai nghe nhắc đến nữa. Chị hiểu rồi, Suku. Eme thình lình reo lên. Makita chính là Popalay tàn phế. Phát hiện của Eme khiến Nguyên cắp ly... Tăng tinh và cứ túc giật nảy người, bụng đứa nào đứa nấy tự nhiên thắt lại, không đứa nào nghĩ cái biến cố năm 1692 lại xảy ra theo chiều hướng bi thảm như vậy. Mặc dù không có chút thiện cảm nào với đại tên ông Makino, cứ túc vẫn nhìn chân chân vào mặt Suku, chờ một cái lắc đầu để nó có thể nhẹ nhõm thở ra. Nhưng gương mặt Suku lúc này như đang khuất dưới một chiếc mặt nạ xám xịt, và từ đằng sau chiếc mặt nạ ngó thiểu não hết biết đó. Một giọng dầu dầu cất lên. Chị đoán đúng rồi đó, chị em mê. Popalai chính là hóa thân của Maketa. Một bầu không khí khắc khoải chạy quanh bọn trẻ sau tiết lộ của Suku và như đôi khi vẫn xảy ra, thời gian bỗng nhiên như trôi chậm lại, và đứa nào cũng cảm thấy một điều gì đó như nỗi xót xa đang nảy mầm trong lòng mình. Mãi một lúc, cực túc mới chép miệng buông một câu cảm thán. Éo le thiệt. Hèn gì đại tiên ông Mackenno đã mấy lần buông tha Popalay. Em nhíu mày, điều này có ghi chép trong cuốn tự điển bách khoa về danh nhân sao? Không, Suku lắc đầu. Đông cây chỉ bảo Mackenno là một người em trai tên là Macketa bị mất tích thôi, còn Macketa về sau trở thành Popalay tàn phế là em tình cờ nghe được trong cuộc trò chuyện giữa ông em và đại phù thủy Pansel. Giọng nói chuyển sang bùi ngùi. Sau khi tự tay giết chết người em trai, đại tiên ông Mackino lỏng đau như cắt, thề không bao giờ hạ sát với bất cứ một ai nữa, thậm chí không can thiệp đến mọi tranh chấp thị phi. Cảnh ngộ của Mackino khiến hai vị khác trong tang tiên là Pinang-sup và Pang-sô nguội lạnh theo. Họ cũng quyết định rút lui, kéo nhau về trú ẩn ở khu vực quanh tòa lâu đài krah cho đến tận bây giờ. Thì ra là vậy, cứ túc mơ màng lẩm bẩm. Trước nay mình đã trách oan đại tên ông Macchino rồi. Như vậy, chuyện này ngoài tam tiên ra, chắc không một ai biết hả Suku Em mê hỏi. Không ai biết, cả Amapo lẫn Đông Cây, ngay cả vợ chồng Pháp sư Graherlan, Cammin lúc còn sống có lẽ cũng không biết. Nguyên trở thít mạnh một hơi. Nhưng dù sao đó cũng là những chuyện xa xưa, và thiệt tình anh thấy chuyện đó đâu có liên quan gì đến anh và Cabret Em căn cứ vào đâu để cho rằng bọn anh được chọn làm chiến binh giữ đền ở Suku? Ở. Capri láo táo hùa theo. Tài năng cỡ chủ nhân núi lưng chừng hay đại tiên ông MacKenno làm chiến binh giữ đền còn có lý. Chứ trình độ lông côm các tụi anh giữ mạng mình còn chưa xong mà làm chiến binh giữ đền cái quái gì? Mắt thỉnh nơi trăng long đâu có lé giữ vậy. Dường như Eme, Băng Tinh và Cút cũng thắc mắc giống Y Chang Nguyên và Cát ly. Tụi nó tuy không nói gì. Nhưng sáu con mắt nhìn tròng chọc vào Suku, rõ ràng là đang sốt ruột chờ xem thằng nhóc đáp làm sao. Có hai dấu hiệu đáng tin cậy cho thấy một phù thủy sắp trở thành chiến binh giữ đền. Suku điềm tĩnh giải thích. Một là, người đó chỉ chuyên tâm luyện môn thần chú chiến đấu, hai là người đó đã ăn được một quả táo vàng ở núi Lưng Trừng. Suku quay qua Nguyên và Cáp Ly, nheo nheo mắt. Sắp tới. Hai anh có sẽ hái được những quả táo ở núi Lưng Trừng hay không thì em không biết, nhưng việc thầy hiệu trưởng Trường Nam Ri đặt cách cho hai anh vào lớp cao cấp 2, chỉ để học mỗi môn thần chú chiến đấu, đã hé ra ý định đó rồi. Hơn nữa, hiện nay phe hắc ám của Bastu đang hồi cực thịnh, nguy cơ đó rõ ràng đã báo hiệu sự tái xuất hiện của chiến binh giữ đền. Không phải đâu, Suku à? Nguyên kêu lên có lẽ thầy nơi trang long biết hiện nay các sứ giả của Bastu đang rình rập tìm cách hãm hại bọn anh nên thầy muốn anh và Cabaret học thần chú chiến đấu để phòng thân đó thôi. ờ, nói nhanh Cabaret còn nghe được. Cút nhanh nhẩu đồng tình. Còn thằng Suku nói, sao giống chuyện hoang đường quá? À? Mày về coi lại cái đầu của mày đi Suku. Mặc dù xưa nay luôn yêu quý và ngưỡng mộ Cabaret và Cabaret. Cự túc cũng không thể tin được hai ông anh lú lẫn và năng lực pháp thuật vừa bị Buriak làm cho tanh bành kia có thể đóng vai trò của chủ nhân núi lưng chừng và đại tiên ông MacKenna trước đây để hiên ngang đương đầu với chùm Pasco hùng mạnh. Những gì nãy giờ tao nói chỉ là suy đoán của tao thôi, Cự túc à. Cự túc vừa đáp vừa thông thả đứng lên. Còn sự thật thế nào thì tụi mình cứ chờ một thời gian sẽ rõ. Chờ cái con khỉ. Cứ xì một tiếng như thế, nó vừa phun một hạt táo to đùng. Hôm nay chỉ còn đúng tám ngày nữa là đến kỳ hẹn của băng ta lông rồi. Trước khi trở thành chiến binh giữ đền, anh Caprock tao chắc đã trở thành bộ xương khô quá à. Yên tâm đi, cứ túp. Băng tinh dịu dàng nói. Nó cũng đứng lên theo Suku. Tam phù thủy Bạch Kỳ Lân đã nhận lời bảo lệnh về anh Caprock rồi mà. Chị nghĩ... Băng talon không thể nào vượt qua nổi Masari, Karam và Pila đâu. Trái với nỗi lo lắng đang đè nặng lên bọn trẻ lâu đài Kraherlan, nói xong, Suku và Băng tinh bỏ đi với những bước chân ngó thiệt là ung dung, thanh thản. Cứ như thể Băng tinh cho rằng, ngay cả cả chùm Pastu cũng không phải là đối thủ của các chàng trai đẹp mã, bạch kỳ lân. Còn Suku thì chắc là đang đinh ninh. Một khi Cabrat và Cabret đã được thầy Nêu Trăng Long chọn làm chiến binh giữ đền, thì đến 10 tên Benh Tân Long cũng chẳng làm cái cóc khô gì được. Bữa ăn tối đó ở lâu đài Grahland có vẻ như những bộ mặt ngồi quanh chiếc bàn dài đã đổi chỗ cho nhau. Sau một thời gian phập phòng chờ đợi, không thấy Hắc Tinh Tinh và Bạch Kỳ Lân có động tĩnh gì, đoán mình không phải là mục tiêu của họ. Bộ mặt của Pháp Sư Cô và bà Emo đã dần dần lấy lại thần sắc. Và ngay lúc này, bọn trẻ có thể thấy rõ vầng trán của hai người giãn ra như vừa tắm dưới mưa. Hoàn toàn ngược lại với vẻ tươi tỉnh đáng thèm muốn đó là bộ mặt trầm trầm của bọn trẻ. Kể từ lúc cơ túc mở miệng nhắc đến kỳ hạn tám ngày, điều mà trước đây đứa nào cũng cố lờ đi. Cả bọn bất giác cảm thấy ngực nặng như đeo đá. Cái cảm giác về một tai họa đang đến gần khiến em mê tự dưng không thở nổi, người gian gian như đổ bệnh. Nó ủể hoài, buông chiếc thỉa trên tay xuống và nhìn Nguyên bằng ánh mắt dầu dĩ hết biết. Anh Caprock Ăn đi, em ơi! Quận mình trên chiếc áo khoác màu trứng sáo với những tua viền điệu đàng. Bà em nhìn con gái từ đầu bàn bên kia. Con làm gì mà trông có vẻ mệt mỏi thế? Mẹ ơi! Em kêu lên. Nó không nói được hết câu nhưng nghe đã rất thảm thiết chỉ còn tám ngày nữa thôi gì ạ, cút đỡ lời em mê cố tỏ ra bình tĩnh. Tám ngày, bà emo ngơ ngác. Tám ngày gì thế hở cút? đó là kỳ hạn báo tử của vantalong. pháp sư cút lên tiếng đáp thay bọn trẻ, rồi quay sang em mê, ông cất cao giọng, bộ ria con kiến rung rung đầy quyết tâm. Ta đã sẵn sàng tất cả rồi, các con à. Tám ngày thì tám ngày. Nếu tan xác thì ta sẽ là người tan xác trước. Điều quan trọng là tụi con không được sợ chết. Tụi con có sợ gì đâu ba? Cút xé lên, bộ tịch nó đã bắt đầu khùng khùng. Tụi con chỉ lo cho anh Caprock thôi. Sứ giả thứ ba của chùm Bastu chỉ nhắm đến ảnh thôi mà. Thì ta nói chung chung vậy thôi. Pháp sư Cútun tắc lưỡi, giọng ông đột ngột nhuốm vẻ triết lý. Một khi tai họa tìm đến thì khó mà tránh được, chúng ta chỉ còn cách cố hết sức mình thôi." Bà Emo quay bộ mặt lo âu sang phía ông Ketun, rụt rè đề nghị, "Hay là ta báo cho giáo chủ Amaeban?" "Không nên gì à." Ông Ketun kéo một góc chiếc khăn rằn trên cổ để chùi mồ hôi chán và khẽ lắc đầu. "Đây là chuyện riêng giữa phe hắc ám và lâu đài Graholan." Chúm Bastu gần đây không đụng chạm gì nhiều đến giáo phái Madagui, không nên tạo cớ cho hắn săn bằng lâu đài Seropoak. Bà Emo lại hỏi bằng cái giọng loãng tách và yếu ớt của một người vừa rơi xuống nước. Thế anh đã nghĩ ra biện pháp nào? Đang nói, bà Emo bỗng bỏ lửng, vì ngay trong lúc ấy, cái cách mà ông Cơ nhìn bà đã làm cho bà hiểu ngay là ông chẳng có biện pháp nào hữu hiệu để đối phó với Pantalon. Và bà đọc thấy một cách sinh động trong mắt ông nỗi tuyệt vọng to lớn, không kém gì nỗi tuyệt vọng đang tràn ngập trong lòng bà. Bọn trẻ dường như cũng nhận ra cái đi ngay điều đó, căn cứ vào cái kiểu đang nói bỗng ngưng bật của bà Emo, nhất là cái lối bà và ông Cơ nhìn chằm chầm vào mắt nhau như thể sắp sửa cùng hòa ra khóc tới nơi, cắp ly biết tỏng là đừng nên mong gì vào khả năng bảo vệ của hai người này. Bố Cơ đừng lo! cáp ly tự dưng buột miệng. Tụi con chưa chắc đã chết dưới tay pantalong đâu. Ờ, đúng đó anh Capret. Cứ túc hình lình reo lên. Nếu thực sự được chọn làm chiến binh giữ đền, hai anh vẫn còn hy vọng mà. Con vừa nói gì thế, cứ túc? Pháp sư Cứ túc dán mắt vào mặt thằng con, giọng sửng sốt. Chiến binh giữ đền à? Làm sao mà con biết được về chiến binh giữ đền kia chứ? Ủa, ba cũng biết chiến binh giữ đền hả ba? Từ phiên, cơ túp chố mắt dòm ba, ngạc nhiên một cách khoái chí hoàn toàn không biết ba nó là người của giáo chủ Amaeban. Ờ, đúng rồi, chắc là ba nghe gì Emo nói. cuốn lịch sử Lang Biang những tranh trắng là tài liệu của lâu đài seropop mà. Chắc chắn không có thứ gì trên đời làm bà Emo kinh ngạc hơn những gì mà thằng cơ túp vừa nói. Ôi, cơ túp! Bà kêu lên giận dữ tay túng chặt vạt áo choàng để khỏi run lên. con đã đọc cuốn sách của Amapo rồi à? con đã lấy trộm của gì phải không? đâu có gì? Cứ túp bé miệng cười hì hì. vụ này là tụi con nghe thằng Suku kể mà. Suku á? bà Emo nhíu mày lẩm bẩm. gì nhớ rồi? nó là thằng nhóc nhà Pinang Suk. ờ, nghe nói ông nó có một thư viện khổng lồ. Cứt tranh thủ cơ hội quảng cáo cho bạn. Mặc dù chưa được đi học ngày nào, Suku đáng được coi là nhà thông thái bậc nhất của xứ Lang Biang đó gì. Pháp sư Cứt nheo mắt vẻ ngưỡng vực. Nhưng căn cứ vào đâu mà Suku cho rằng, Kavrak và Kavret được chọn làm chiến binh giữ đền? Như thể một quả bong bóng bị gai đâm, thằng Cứt lập tức xì ra ảo ảo những gì Suku vừa nhồi nhét vô đầu nó với giọng điệu phải nói là hể hả hết chỗ nói. Nhảm nhí. Chờ thằng con nói xong, Pháp sư Cơ nhún tay, phán một câu gọn lỏ. Dì em mô buông tay khỏi vạt áo, khẽ lúc lắc đầu. Không có chuyện đó đâu các con. Ta không nghĩ ngài Nêu Trang Long lại hồ đồ đến mức đó. Nếu sứ Lang giang cần thì chiến binh giữ đền, ta nghĩ cũng chưa đến lượt caprock và Cabret được chọn. Ngay cả trong trường hợp Cabrack và Cabret chưa bị mất trí nhớ và vẫn còn nguyên vẹn năng lượng pháp thuật. Nhìn bộ mặt chảy dài của Cứt túc, không thể không lên tiếng an ủi. Bố Cứt và dì Emo nói vậy là đúng chóc rồi. Cứt à, làm sao mà anh với anh Cabret có thể làm được những gì chủ nhân núi lưng trừng và đại tiên ông Mắc đã làm? Chính em cũng nghĩ Suku nói chuyện hoang đường kia mà. Vẻ phấn khởi của Cứt nhanh chóng xẹp lép như bị ếm bùa chán nản. Mọi người đều sụi lơ, không có ý kiến gì, khiến là sụi lơ theo. Ờ ha, chắc đến lượt em phải coi lại cái đầu của mình quá, em cao Thằng đam bao và con chơ len xưa nay vẫn lặng lẽ, trí thú với công việc bưng dọng thức ăn. Chân cảng lăng xăng chạy qua chạy lại giữa chiếc bàn dài và nhà bếp như hai chiếc bóng câm nín. Tóm lại, tụi nó chẳng bao giờ mở miệng khi không có ai đó hỏi tới. Bữa nay, nghe kết thúc than vãn. Lúc bưng đĩa thịt, khoanh sinh vật nguyên thủy đi ngang sau lưng, thằng đam bao tự nhiên nổi hứng, xì một câu vào tai cơ túc làm thằng này sửng sốt đến mức, suýt chút nữa ngã lăn ra khỏi ghế. Em thấy cái đâu anh còn tốt lắm đó, anh cơ tút. Mày làm nhảm gì thế, đam bao? Sau thoáng bất ngờ, cơ quay đầu ra sau, ngoác miệng hét ẩm, nhưng thằng đam bao tinh quái đã chui tuốt vô trong bếp tự đời tắm hoánh nào rồi.